sao thằng bé khóc mãi thế? anh mở cửa cho em vào rỗn cho nó nín chút đi. không nghe tiếng phát trả lời nhưng có tiếng dép lê trên nền nhà tiến ra cửa. quát một tay ôm đứa bé, một tay mở toang cánh cửa phòng. mỹ chìa tay ra. anh hai đưa cháu bé cho em. Phát lặng lẽ chào đứa nhỏ cho mỹ. làm giống gì mà khóc dữ vậy con? không để cho bà nội ngủ, bà nội đánh đòn con đâu nghe chưa?